Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế ông Hoan dắt Bính về nhà Bà Hoan hỏi hàn biết được hoàn cảnh Thì cũng cám cảnh cho Bính ở lại Cùng làm với ông Bà Hoan liếc nhìn từ trên xuống Thì Bính lấm lem, quần áo thì rách hết liền bảo: Thôi cậu vào trong tắm đi Quần áo cậu thì rách dưới hết rồi Hành lý của cậu đâu, sao tôi không thấy Bính gãi đầu trả lời Hôm qua con nằm ngủ giữa đường Chắc có tên nào lấy trộm Hoặc chẳng may chó nó tha đi mất rồi Bà Hoan cho mày Ôi trời, có thế cậu cũng giữ không được. Nếu cậu không ngại thì tôi lấy quần áo của thằng con rể tôi cho cậu mặc. Bính nhoèn miệng cười rồi cảm ơn bà Hoan. Bính năm nay 35 tuổi, người hơi mảnh khảnh, nước da trắng hơi tái xanh. Vì thế bắt đầu cụ Hoan cũng khá ngại khi nhận cậu về làm. Nhưng đáp lại ân tình đó, Bính học hỏi rất nhanh, không ngại làm việc nặng dù nhìn còn phần hơi vất vả. Đặc biệt Bính có một đôi tay vô cùng khéo léo, cậu khắc bia rất chuẩn và đẹp. Văn đọc quan tài cũng được bính làm vô cùng cẩn thận, quét Sơn tỉ mỉ. mới học được tháng mà so với cụ Hoan, đã đạt được phần. Cụ thấy thế thì cũng vui mừng ra mặt. Một hôm, có một người trong làng đến cụ khắc bia và mua một cái quan tài cho cụ bà ở nhà mới mất, hẹn mai đến lấy. Thỏa thuận xong xuôi thì người đó chợt nhớ ra nên đánh với cổ. Thưa bố Hoan, nhà con thì chẳng ai được ăn học tử tế, nên giờ cái cáo phó còn chưa có người viết, tiện tay con nhờ bố Hoan viết giùm con. Để về dán lên cho mọi người đến phung viếng. Chuyện cũng không có gì to tát, nên cụ Hoan đồng ý ngay. Sực nhớ ra rằng bình viết chữ rất đẹp, nên cụ Hoan mới trò sang bình và nói. Cái cậu bình này rất có hoa tay. Ta nhờ cậu ấy viết cho anh một cái cao phó. Cao phó có đẹp thì cũng đẹp lòng người mất. Lần sau đó cụ Hoan gọi bình lại và nói. Anh Tuất định nhờ con viết giúp cho một tờ cao phó. Con làm được chứ? Bình liền gật đầu, chạy đi lấy giấy, mai mực rồi nói với Tuất. Anh cho xin tên của cụ, bát tự, ngày kỵ và ngày nhập quan, động quan. Tuất liền nói cho Bình nghe những gì Bình cần, nhưng khi nghe đến ngày kỵ và giờ nhập quan, Bình hơi sững người, mặt hơi đăm chiêu. Thế thấy cụ Hoan lay nhẹ người anh và nói. Sao vậy Bình? Không biết viết à? Bình giật mình rồi viết tiếp. Viết xong đưa thờ cào phó cho Tuất rồi chợt hỏi. Thế giờ nhập quan và động quan nhà ta có nhờ thầy xem chưa vậy? Tuất liền đáp. Đã nhờ thầy xem rồi. Thầy bảo đúng giờ đó ngày đó sẽ là ngày đại cát cho vong linh của bà cụ. Nói xong Tốt cảm ơn và quay về. Bình cũng năm chiêu hồi lâu rồi trở về với công việc. Hai ngày sau, cụ bà nhà tuất đã được hạ huyệt. Người nhà cũng làm mồ mà cho cụ bà chú đáo. Liền năm hôm sau đó, tuất mơ cùng một giấc mơ. Thấy bà cụ hiện về bảo là muốn gặp cháu nổi, còn thấy bà cùng chơi với hai đứa cháu y hệt như ngày còn sống. Cùng thời gian đó, hai đứa con của tuất bỗng trở bệnh, bệnh ngày càng nặng dần. Lúc mê lúc tình Tuất mời thầy thuốc về trần cho hai đứa con Nhưng thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi Nghi ngờ có thể rằng con mình bị vong ám Tuất mời thầy bùa về nhà giải trừ. Nhưng thầy bùa này là dạng nửa mùa Học thuật chưa tới nơi Thì đã bày ra bói toán lừa người Tuất bị thầy bùa này lừa mất một số tiền Nhưng hiển nhiên chả mang lại kết quả gì Chuyện nhà Tuất dần bị nhiều người đồn thổi, Có người ác mồm ác miệng Cho rằng tổ tiên nhà Tuất ăn ở không có đức Nên báo hại vào hai đứa cháu. Chuyện dần cũng đến tay Bính Bính nghe xong biết rằng có chuyện chẳng lành Xin phép cụ Hoan sang nhà Tuất có việc Bính với đến nhà Tuất Thấy trong nhà âm khí rất nặng Ấn đường của Tuất tối lại Nhưng Ấn đường của hai đứa con Tuất đã rất đen Bính gọi nhỏ Tuất ra ngoài và nói Này anh Tuất Hôm là ma chay cho cụ bà Giờ nhập quan động quan Anh có nhờ thầy xem thật chứ Có làm giống y như vậy không Tuất gật đầu liền đáp Phải tôi đến nhà thầy bùa nhờ xem giúp Thầy nói y như vậy và tôi không dám sai một khắc. Hôm trước thầy bùa có đến nhà tôi giải vong, nhưng tới giờ hai đứa con của tôi vẫn còn bệnh li bì như vậy, chưa có gì thay đổi. bình nắm chặt tay, rậm chân xuống đất rồi nói: anh gặp phải thầy lừa đảo rồi. mẹ của anh chết vào giờ xấu, đáng lẽ phải để qua hai ngày, đến tối mới được nhập quan. giữa khuya thì động quan hạ huyệt. cái giờ mà thầy bùa kia phán là giờ kỵ đối với mẹ anh. nếu trôn bà vào giờ đó, thì nhà anh sẽ bị trùng tăng, gia đình anh sắp tới sẽ gặp tai họa khủng khiếp có khi chết cả nhà tuất tái mặt đi hẳn chẳng nói năng nổi điều gì anh run run đưa tay nằm lấy tay bình hồi lâu mới nói được anh bính anh giúp tôi với anh bính bình đưa tay giữ vai của tuất cố gắng chân tinh anh rồi nói mấy hôm nay anh có thấy chuyện gì lạ không tuất đáp có mấy hôm liền tôi nằm mơ thấy cụ bà cụ bà nói là nhờ các cháu và còn đòi chơi với các cháu nữa bính hoảng hốt nói không xong rồi mẹ anh vừa bắt hồn hai đứa con anh đi đó tôi nghĩ là bà đã bắt được hai phần hồn rồi anh phải nhanh lên không thôi không cứu được hai đứa chúng nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.